Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 145 đến 2 Ta muốn tiểu nhạc tử làm thiếp thân thái giám của ta hay E, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz xin thu ông Lu Nghĩ tới đây Huyết mâu của huyền lăng thương không khỏi nhẹ nhàng quét nhanh một lượt Ánh mắt dừng lại trên người tiểu thái giám bên cạnh Nhưng không ngờ lại bắt gặp một ánh mắt thương cảm như vậy Chỉ thấy đôi mày của tiểu thái dám cao lại Nhìn về phía hắn Không che giấu chút nào sự cầu khẩn Giáng vẻ thương cảm như vậy Tựa như một chú cúng nhỏ sắp bị vứt bỏ Thấy vậy tâm huyền lăng thương không khỏi nhẹ nhàng nhói lên một cái Đối với huyền lăng thương và tâm tư của đồng nhạc nhạc Huyền lăng phong không biết Giờ phút này hắn chỉ hy vọng được nhìn thấy Hoàng Hương của mình gật đầu đồng ý Trong lòng chính là nhớ lại Hoàng Hương đối với hắn vẫn luôn thương yêu hết mực Chỉ cần hắn muốn Hoàng Hương sẽ đều đáp ứng hắn Lại nói Hiện tại hắn chỉ là muốn một tiểu thái giám này thôi Cũng không phải đại sự gì Hoàng Hương khẳng định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của hắn nghĩ tới đây, quyền Lăng Phong trong lòng không khỏi mừng thầm. Nhớ lại gần đây, hắn mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến tiểu thái giám này. Lần trước biết được hắn bị thương, hắn lòng như có lửa đốt, thật không thể ngày ngày chạy đến hoàng cung. Chỉ là sợ hãi hoàng huynh biết được lại trách hắn văn rút nên mới bất đắc ở lại trong phủ luyện võ. Chỉ cần có thời gian Hắn liền nhanh chóng chạy vào cung Nếu đến mà không thấy tiểu thái giám này Hắn liền cảm giác trong lòng trống trơn Dường như thiếu mất thứ gì Nhìn thấy tiểu thái giám này khổ sở Hắn sẽ cảm thấy tức giận Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hài lòng của tiểu thái giám này Hắn lại cảm thấy mỹ mãn Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc đã làm sao Hắn chỉ biết Hắn muốn tiểu thái giám này lúc nào cũng trong tầm mắt của hắn Hiện tại chỉ cần Hoàng Hương không cần tiểu thái giám này nữa Như vậy hắn mỗi ngày đều có thể đặt hắn trong tầm mắt Trong lúc cảm thấy mừng thầm trong lòng thì thấy bạc môi huyền lăng thương hé mở, nhạt nhòa nói Cái vấn đề này, ngươi có lẽ tự mình hỏi tiểu nhạt tử đi Tiểu nhạc tử, ngươi nguyện ý đi cùng A Phong sao? Huyện Lăng Thương mở miệng chuyển vấn đề này lại trên người đồng nhạc nhạc. Đối với đáp án của huyền Lăng Thương, trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt, nhưng cũng không có lập tức mở miệng trả lời. Chỉ là trong lòng, thầm thở phào nhẹ nhóm. Ít nhất, Huyền Lăng Thương không có lập tức đồng ý, đây không phải chứng minh rồi chuyện này còn có thể xoay chuyển. Nghĩ tới đây, đôi môi đỏ mỏng của đồng nhạc nhạc mở ra, muốn mở lời. Chỉ là lời của nàng còn chưa kịp xa khỏi miệng, thì người nào đó đã dành trước nàng một bước, mở miệng nói. Tiểu nhạc tử, ngươi theo bổn vương đi. Mặc dù ngươi tại hoàng cung chức vì không thấp, chỉ là bổn vương có thể cho ngươi làm tổng quản vương phủ, quản lý tất cả tôi tớ. Còn nữa lương tháng cũng gấp đôi so với Hoàng cung, ngươi, nguyện ý sao Huyện Lan Phong mở miệng, ánh mắt nhìn đồng nhạt nhạt tràn đầy chờ mong và hy vọng Điều kiện đưa ra cũng rất là mê người Nếu như là những người khác, khẳng định sẽ không nói hai lời đáp ứng Dù sao, lại có thể được đường đường vương ra tán thưởng như thế Bao nhiêu người có muốn mà cũng không được Chỉ là nghe Huyền Lăng Phong nói những lời này bộ giảng mong chờ đồng nhạc nhạc lại cảm thấy áp lực thật nặng nề. Bởi vì nàng nhìn ra được Huyền Lăng Phong là thật tâm thích chính mình, xem chính mình là bằng hữu. Cho nên hắn mới có thể đưa ra những điều kiện mê người như vậy, muốn nàng theo hắn. Chỉ là cho dù Huyền Lăng Phong đưa ra điều kiện mê người cỡ nào, nàng cũng sẽ không theo hắn. Trong lòng kiên quyết. Đồng nhạc nhạc khe khe lắc đầu, nhìn phía huyền lăng phong ánh mắt, mang theo vẻ xin lỗi Thật xin lỗi, thật tam gia, ngô tài đành phụ lòng sự ưu án của ngài Ngô tài lựa chọn ở lại bên trong hoàng cung Đồng nhạc nhạc mở miệng, nói rõ ý định trong lòng Dù sao, từ lúc nàng đi tới triều đại này, sau khi nhận biết huyền lăng thương Nàng liền quyết định sẽ không tách rời hắn Huyền Lăng Phong nghe những lời đồng nhạc nhạc nói, gương mặt Thanh Tú lập tức cao lại một cái, mở miệng hỏi. Tại sao? Chẳng lẽ bổn vương đưa ra điều kiện không tốt? Hay là bổn vương không tốt, người mới không nguyện đi cùng bổn vương? Hiển nhiên, đối với đáp án của đồng nhạc nhạc, Huyền Lăng Phong phi thường kinh ngạc và mất mát. Vốn tưởng rằng, hắn đưa ra điều kiện như vậy, đồng nhạc nhạc sẽ đồng ý ngay. Hắn còn nghĩ rằng, về sau tiểu thái giám này theo hắn, hắn sẽ dẫn đi những nơi nào chơi đây. Ai biết đáp án lại là thế này. Nghĩ tới đây, gương mặt huyền lăng phong lại cao thêm, ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc tràn đầy thất vọng cùng không dám tin. Đối với huyền lăng phong là mất mát. Nhưng tai huyền lăng thương nghe được những lời đồng nhạc nhạc đã nói. Như là thở phào một hơi mày là hắn không có đồng ý. Huyền Lăng Thương cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy. Trong quá khứ cho dù là vật gì vậy, chỉ cần người để để ngài muốn, hắn đều tận lực để thỏa mãn hơn. A. Nực. Hự. Uột. Yết. Ê. E, uy. Uy. Nực. Lăng Phong, chỉ là lần này Khi biết được Huyền Lăng Phong muốn Tiểu Thái Giám thiết thân này trong lòng hắn lại có chút không thoải mái. Bởi vì hắn chưa từng nghĩ rằng Tiểu Thái Giám này sẽ rời khỏi hắn. Là bởi vì là Tiểu Thái Giám này có cách nhìn tương tự như Tiểu Điêu Nhi trước kia của hắn hay vẫn còn là cái gì. Nguyên nhân hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra. Chỉ là hiện tại thấy được ánh mắt kiên định của tiểu thái giám Huyền Lăng Thương liền cảm thấy tâm tình của mình khá lên Đối ngược với Huyền Lăng Thương tâm tình đang tốt Huyền Lăng Phong lại cảm thấy rất mất mát Dù sao hắn đưa ra điều kiện tốt như vậy Hắn cũng không rõ tại sao tiểu thái giám này lại tự tuyệt Tiểu nhạc tử Nếu như ngươi còn muốn yêu cầu gì Nói ra Bổn vương đều đồng ý ngươi Chỉ cần ngươi theo bổn vương Nghe những lời này của huyền lăng phong đồng nhạc nhạc cắn nhẹ môi dưới Không nghĩ ra nên trả lời thế nào Dù sao huyền lăng phong đối với chính mình thật là rất tốt Mượn chuyện gần đây mà nói Sau khi huyền lăng phong biết được chân nàng bị thương Lập tức cho người đưa tới rất nhiều dược liệu chân quý Trong đó có những dược liệu dù nhiều tiền cũng không mua được. Hiện nay, hắn chỉ vì muốn mình nguyện ý theo hắn lại đưa ra những điều kiện tốt như vậy. Nhìn thấy huyền lăng phong mặt mày ảo não mất mát, đồng nhạc nhạc cảm thấy thật ái náy đối với hắn. Thật xin lỗi, thập tam gia, mô tải đã quen ở tại bên trong hoàng cung cho nên... Nói xong lời cuối cùng, đồng nhạc nhạc không khỏi cúi gầm khuôn mặt nhỏ nhắn xuống tràn đầy ái náy Thấy dáng vẻ ái náy của đồng nhạc nhạc Huyện Lăng Phong mặc dù vô cùng thất vọng đối với đáp án của hắn Nhưng cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy Huyện Lăng Phong không khỏi thở dài người đã không muốn, việc này coi như xong Cùng lắm thì sau này hắn thường xuyên vào cung gặp đồng nhạc nhạc là tốt rồi liền vào lúc trong lòng huyền lăng phong nghĩ vậy Huyền lăng thương Tại nghe được những lời huyền lăng thương đang nói Cũng là thở phào nhẹ nhóm Tốt lắm À phong ngươi cũng không thiếu thái sám thiết thân Chấm thấy tiểu kính tử đối với ngươi là trung thành và tận tâm Tiểu kính tử tuy tốt chỉ là Hắn lại càng muốn tiểu thái sám trước mắt này hầu hả hắn. Chỉ tiếc đồng nhạc nhạc không muốn. Tốt lắm. Bổn vương cũng không bắt buộc ngươi. Chỉ là Hoàng Quyên. Hôm nay là phiên chợ Để có thể mang tiểu nhạc tử xuất cung chơi một ngày không. Nghe được lời huyền Lang Phong đang nói đôi mắt của đồng nhạc nhạc lập tức sáng ngời.